xông vào ngõ âm dương Tác giả Mộc Hề Nương Phần 21 Thất tịch Màu trời đêm màu xanh đậm được tô vẽ bằng những vì sao sáng Như những viên kim cương trên mặt lông thiên Nga trải rộng Gió đêm thổi nhẹ Chút không khí nóng rực còn sót lại bị thổi than Cảm giác mát mẻ thổi đến Lá cây trên từng ngọn cây đung đưa trong gió Cuối cùng bị gió đêm kéo ra khỏi cành cây, bày lơ lửng xuống trước mặt. Một chiếc lá rơi xuống mặt đại béo, phát ra âm thanh. Đại béo đang hiếp mắt ngủ gật, run run râu mép hai cái. Nó bỗng mở choàn mắt, khí thế hùng hồn, giật chiếc lá xuống, xé thành từng mảnh nhỏ. Anh chàng từ từ đứng lên duỗi người, đi dọc bên bờ tường mấy bước rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nó đáp xuống đất, mỗi bước chân nặng nề làm bụi bay lên. Gương mặt mâm của đại béo hiện rõ Nó đang tức giận Nó đã cố gắng bước nhẹ rồi Sao bụi bẩn vẫn bay lên Cẩn thận quan sát độ cao Của lớp bụi bay lên Phóng chừng lại lên vài cân Đại béo như lâm đại địch Trừng mắt nhìn mặt đất dưới chân Nó giơ đệm thịt lên Nhưng chậm chạp không dám đạp xuống Nếu như Trần Dương phát hiện Nó lại béo lên Chắc chắn sẽ bị ép giảm béo ngỗi tuyên và mấy tên cương thi Cùng với con búp bê vô cổ lắm mồm sẽ cười nhạo nó Anh chàng nhìn khoảng cách từ mặt đất đến cửa Ánh mắt kẻ thay đổi Nó bỗng công người phát hiện ra tiếng ngầm ngừ Một giây sau Trên không trung hiện ra một bóng đen Tập trung nhìn kỹ lại Đại béo đã đứng trước cửa Anh chàng quay đầu lại Từng lớp thịt mỡ trên cổ chồng lên nhau Nó cười nhạo nhìn sân vườn sau lưng rồi vẫy đuôi đi vào bếp Mở tủ lạnh tìm cá Kết quả, anh chàng khiếp sợ phát hiện không tìm thấy bất kỳ con cá nào. Nó tìm khắp phòng bếp một lần nữa mà vẫn không có. Đại béo ngớ người chạy ra thì đụng phải Mã Sơn Phong. Núi thịt lập tức chặn trước mặt ông hỏi. Hôm nay Trần Dương không làm cá ráng. Mã Sơn Phong dừng chân cúi đầu nhìn, suy nghĩ một chút rồi nói. Không có làm. Núi thịt nóng nảy hỏi. Tại sao? Không phải ngày nào cũng ráng cá sao? Trước đây là vậy, nhưng hôm nay không rảnh. Đúng rồi, hôm nay nghỉ, phóng chân tất cả ra ngoài chơi rồi. Tao cũng phải về nhà, mày tùy tiện đi. Mã Sơn Phong đi lướt qua Đại Béo ra ngoài. Đi được vài bước, ông bỗng dừng lại, quay đầu cười hiếp mắt hỏi. Hay là mày về nhà với tao? Đại Béo nhìn gương mặt cười hiếp mắt của ông, lập tức xù lông hình tượng lão già gian xảo của ông đã khắc sâu vào lòng mèo béo chỉ cần ông nở nụ cười là nó lại căng thẳng đề cao cảnh giác không đi hôm nay là ngày mấy vì sao nghỉ ngày thất tịch đó mã sơn phong bị từ chối cũng không tức giận trong nhà đã làm bữa tiệc lớn đầy đủ thịt cá mày có muốn không đại béo dao động trong chớp mắt nhưng vẫn kiên trì lắc đầu không ăn Nó lựa chọn giảm béo Mã Sơn Phong nói tiếp Được rồi Vậy tao đi đây Phóng chừng bây giờ phân cục không còn ai Mày chú ý một chút Oa oa và Ngũ tuyên ở nhà tao Chừng nào mấy đứa nhỏ kia trở về Thì nói một tiếng cho tụi nó biết đó Đại béo gật đầu Đến lúc nó nhận ra bản thân Phải ở lại phân cục dưới nhà Thì Mã Sơn Phong đã lướt đi rất nhanh Tốc độ cực nhanh Khiến cho người ta liếu cả lưỡi đại béo im lặng một lúc rồi nói cáo già nó đi một vòng trên lầu phát hiện ra mọi người trong phân cục thật sự đã đi chơi lễ tình nhân thất tịch chỉ còn lại một con mèo béo vô dụng là nó ở nhà anh chàng mở rộng tứ gì ngồi trên sofa tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh màn hình tivi đang chiếu cảnh dâm phụ ôm con đi gặp gian phu bị chồng bắt gặp tận mặt người chồng bế đứa con đi Còn bắt tay Giang Phu, dâm phụ thấp thỏm bất an. Giang Phu còn đang bắt tay người chồng nói hắn không có quan hệ gì với cô vợ. Chẳng qua thấy đứa bé dễ thương mới bế thôi. Tình cảnh rõ ràng như vậy mà người chồng kia không nghi ngờ chút nào. Bộp một tiếng, đại béo đập bể túi khoai tây chiên đóng gói chân không. Tức giận chui cả cái đầu vào túi khoai tây càng quét sạch sẽ. Cuối cùng lúc muốn rút cái đầu ra lại bị kẹt. Anh chàng khiếp sợ Sau đó điên cuồng xoay đầu Cuối cùng nó nổi điên xé rách cái túi Mới rút đầu ra được Đây là túi khoai tây chiên của một hiệu nổi tiếng Thế mà cái đầu đại béo Thì bị kẹt lại Có thể tưởng tượng được Nó béo đến cỡ nào Nhưng anh chàng không thèm để ý Một giây sau lại vui vẻ Xem hết một tập phim truyền hình máu chó Sau đó ăn sạch đồ ăn vặt Mấy thứ này là Mao tiểu lị mua Vì đứa nhỏ trong phân cục thích ăn Hôm nay cô không mua thêm, thế nên đồ ăn vặt nhanh chóng hết sạch, không còn thức ăn và coca trong miệng căn bản không có tư vị. Đại béo nằm sụi lơ một lúc rồi quyết định gọi đồ ăn nhanh. Cửa hàng bên ngoài gần đây thôi, tốc độ coi như nhanh. Chừng nửa tiếng sẽ đưa đến. Cổng phân cục mở rộng, nhân viên giao hàng có thể trực tiếp đi vào. Anh chàng shipper nghe tiếng tivi đang mở bèn lên tiếng. Xin chào, giao hàng. Đại béo sau ghế sofa ló ra, đối mặt với anh chàng shipper. Trái tim đối phương bị đánh một đòn nghiêm trọng, suýt nữa tưởng đây là mèo yêu thành tinh. Đại béo nghiêng đầu. Miao. Anh chàng shipper thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là thú cưng của chủ nhà. Có điều nó béo quá đi. Hắn đặt thức ăn xuống đất rồi xoay người rời đi, ra đến cửa. Không hiểu sao hắn lại theo bản năng quay đầu lại trông thấy con mèo béo như núi thịt nhảy xuống đất đi lấy thức ăn hắn sợ đến nỗi vừa chạy vừa té đến tận sau này trong giới shipper vẫn lưu truyền một truyền thuyết khủng khiếp về mèo mung thành tinh đại béo gặm hết thức ăn xem xong hai tập phim truyền hình kim đồng hồ tích tắc lại quay một vòng mấy thành viên phân cục vẫn chưa về mèo béo tắt tivi phân cục lập tức yên tĩnh khiến người ta hoảng hốt Ngày thường lúc này mọi người tụ lại kể chuyện xảy ra gần đây Hoặc là nói về những chuyện quỷ dị khi nhận đơn hàng Còn có hình ảnh thê lương khi làm bài tập của ngội tuyên Những lúc như thế, đại béo sẽ ngồi xổm trước mặt cô bé lẳng lặng nhìn Thưởng thức cảnh ngộ bi thảm của cô bé Đáng tiếc, hôm nay tất cả đều ra ngoài Ba đôi tình nhân trong phân cục đều đi chơi lễ tình nhân Đại béo cô đơn không khỏi nghĩ Hay là cũng đi tìm bản đời Suy nghĩ này vừa loán qua Nó lập tức lắc lắc đầu Hiện tại làm sao tìm được một con mèo quỷ Có thể sống hơn nghìn năm như nó Đang lúc suy nghĩ của anh chàng bay xa Trần Dương và Đậu sốc trở về Trần Dương nhìn mặt bàn bừa bãi Và cô ca đã mở nắp Lạnh mặt nói mẹo Mày biết mày bao nhiêu ký rồi không Cái đuôi lắc trái lắc phải Của núi thịt dừng lại xoay đầu chen chúc trong cái cầm ba bốn ngấn mở, cố bày vẻ mặt dễ thương vô tội. Mèo. Trần Dương trợn mắt, nói tiếng người, đừng có làm mặt quỷ. Ba ngày không mắng nên kiêu ngạo hả? Đại béo. Mèo độc thân, mèo cô đơn một mình, tổn thương trong lòng. Để không bị giảm béo, núi thịt rất biết cách co được, giãn được. Trần Dương hơi kinh ngạc. Không phải mẹ có rất nhiều bạn mỹ mèo sao? Nhắc đến chuyện này, đại béo khổ sở gãy đến đầu trụi lũi, vô cùng bi phẫn. Sau khi bị búp bê vu cổ nhổ lông lần trước, nó vẫn chưa mọc dài ra. Oa oa cùng tiểu cương thi kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Thừa dịp nó không chú ý, hai đứa cạo hết lông trên đỉnh đầu nó, giống như cắt rau hẹ vậy. Mọc dài lại cắt, không có bộ lông xinh đẹp. Sao nó có thể dùng nhan sắc tuyệt đẹp Chinh phục mỹ mèo được chứ Sắc đẹp của đại béo Trần Dương mà không thay đổi Hừ, Nhớ dọn dẹp bàn Tối nay chúng tao không về Nếu mấy người khác cũng không về Thì mày tự đóng cửa nhà Nếu họ về thì để họ đóng Phải dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà và mặt bàn đó Đêm nay mấy cậu không về nhà Không về Ngay lúc này đổ sóc từ trên lầu đi xuống Xách theo hai cái túi Trong túi là quần áo và đồ dùng hàng ngày Hắn đi đến gần Trần Dương Nói Đi thôi Cậu cười cười phất tay với Đại Béo Tao đi đây Tạm biệt Đại Béo cứng ngắc như tảng đá Nếu nó đoán không sai Hắn là hai người này đi thuê phòng Ngay cả quần áo đồ đạc cũng mang theo Anh chàng quay lại nằm sụi lơ trên ghế lần nữa Đá túi khoai tây chiên dưới chân xuống đất Nó lật qua, lật lại, chôn mặt trong ghế sofa, bóng lưng thê lương không gì sánh được. Một lúc sau, tiếng bước chân trên cửa lại vang lên, lỗ tai đại béo đột nhiên dựng thẳng. Một bên tay kia nghiêng qua lắc đầu nghe lén động tỉnh, là giọng nói của Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo. Đôi tình nhân này bên nhau gần 4 năm rồi, thế nhưng vẫn chưa cân nhắc đến chuyện kết hôn. Rõ ràng người lớn hai nhà đã nhận nhau là thông gia. Gần như cha Mao cứ ngày ngày lại dùng giọng nói ai oán thúc dục họ tranh thủ kết hôn. Nhưng Mao Tiểu Lị vừa nghe là cắt ngang. Có một đoạn thời gian, Mao Tiểu Lị và cha cô chơi du kích, người trong phân cục đùa rằng. Thời gian đó, nghe tiếng chuông điện thoại là da đầu họ tê rần. Mao Tiểu Lị lên tiếng. Anh mua vé xem phim buổi tối chưa? Rồi, nửa tháng trước đã tranh thủ mua rồi. Còn nửa giờ nữa là chiếu có điều đông người quá mở đường máu trong đám đông là điểm mạnh của em không sợ đến lúc đó em mở đường cho anh mao tiểu lị cười nói lúc đại béo ló đầu ra xem trông thấy trương cầu đạo cưng chiều ngắm nhìn mao tiểu lị sau đó cúi đầu hôn lên môi cô núi thịt quan sát một lúc lâu đột nhiên meo một tiếng mao tiểu lị giật mình trương cầu đạo thì trực tiếp rút thất tinh kiếm trả thù Đại béo né tránh nguy hiểm. Một người một mèo dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nhau. Đại béo hơi vênh váo ngồi xổm xuống. Đêm nay hai người cũng không về. Cũng. Mau tiểu lị nắm trọng điểm. Anh Trần và cục trưởng độ đêm nay cũng không về. Lại đi thuế vọng rồi. Đại béo. Cô rất có kinh nghiệm. Cô nàng xua tay không thèm để ý. Tạm tạm. Hơn một năm không biết ở đâu ra đến hơn mười lễ tình nhân, đủ để tao quen rồi. Nói xong cô xoay người qua trương cầu đạo. Mang đủ đồ chưa? Hắn vỗ vỗ ba lô trên lưng, gật đầu nói. Đủ rồi. Mèo mập tò mò hỏi. Hai người đeo cái gì vậy? Hai mắt mau tiểu lị phát sáng. Bùa đổi vận, bùa trừ tạ và bùa đào hoa, những nơi đông người là dễ bán nhất. Nhất là đêm thất tịch, chớp mắt là có thể bán cả trăm lát bùa đào hoa. Đại béo nhất thời không phản bác được. Vậy nên không phải hai người đi hẹn hò đêm thất tịch, mà là đi bán bùa. Không phải, đương nhiên chủ yếu là hẹn hò nhưng thuận tiện bán bùa nuôi gia đình luôn. Loại chuyện này mày không hiểu đâu, dù sao mày ép ấy mà. mao Tiểu Lị cười ha hả trả lời, Trương Cầu Đạo nhìn mèo mập đột nhiên cười nói. Nói cũng đúng ha, dù có là cẩu độc thân hay là mèo độc thân thì cũng không thể nào hiểu được tình thú giữa mấy đôi yêu nhau đâu. Vì họ độc thân, không trải qua nên không có hiểu. Đại béo đột nhiên hiểu nghĩa của câu thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh không buông tha cho ai. Mấy năm trước nó cười nhạo trương cầu đạo là cẩu độc thân không theo đuổi được mau tiểu lỵ bây giờ đến lượt nó bị cười nhạo. Đại béo đau tim không thôi, đột nhiên nhớ đến Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Bèn hỏi hai người kia có về nhà hay không? mao Tiểu Lị xua tay. Giận dỗi, không về đâu. Cô nhớ lại, hôm nay trông thấy vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Lục Tu Chi, theo sau lưng Khấu Tuyên Linh bèn cười ha hả, nói. Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, phóng chừng là quay về căn hộ chung cư của Lão Khấu trải qua lễ tình nhân rồi. Bao tiểu lị nói xong liền cùng trương cầu đạo rời đi. Trong phân cục chỉ còn một con mèo là đại béo, còn là một con mèo mập. Anh chàng vẫy đuôi tiếp tục làm ổ trên sofa xem phim. Nó đã quen một mình đơn độc, thế nên không cảm thấy cô đơn. Mấy chục phút sau, đại béo nghe thấy tiếng đập cửa. Anh chàng nhìn qua, trông thấy mã sơn phong liền hỏi. Chú để quên đồ à. Ông cười tủm tỉm nói. Ở nhà có cá rán, ngỗi tuyên và oa a không ăn Mày muốn ăn không? Đại béo lầm bầm Đã sớm ăn no rồi Mã Sơn Phong bảo nó nói to hơn Ông nghe không rõ Đại béo lớn giọng Ăn Vậy đi thôi Tao đi đóng cửa trước Đi kèm với tiếng đóng cửa là tiếng đại béo hỏi Tiểu Cương Thi và con búp bê kia ngủ chưa? Chưa Ngày mai nghỉ, hôm nay hai đứa nó chơi điên rồi Mèo béo sỡn tóc gáy Hay là... Hay là không đi Má Sơn Phong cười ha hả ngỗi tuyên rất hứng thú với lễ thất tịch ngày trước Còn tìm tòi rất nhiều tư liệu tham khảo Huy động rất nhiều người trong tiểu khu tổ chức lễ thất tịch Còn được gọi là tiết thất xảo Nghe nói tiết thất xảo thời tùy đường ngàn năm trước Mày muốn xem không? Đại béo nhớ lại thời tùy đường bảy tháng bảy khất xảo rất thịnh nó vừa hoài niệm vừa sợ có chút cận hương tình khiếp mã sơn phong nói tiếp rất nhiều người trong tiểu khu dắt mèo theo có cả con mèo redon xinh đẹp kia đại béo lập tức nhảy lên ra đi lục tu chi nói anh vốn tên là lục tỉnh tự tu chi khấu tuyền linh quay đầu nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi Vốn tên là Lục Tỉnh. Lục Thu Chi gật đầu. Khấu Tuyên Linh à một tiếng rồi tiếp tục ăn hết sâu kẹo trong tay. Thái độ rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh thì Lục tu Chi càng bất an. Hắn không rõ Khấu Tuyên Linh có kịp phản ứng không. À Tuyên. Em không trách anh. Không có. Có ý gì? Khấu Tuyên Linh quay đầu cười với hắn. Không có ý trách cứ. Lục tu chi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau khấu tuyên linh chịu sai bảo, quy quy củ củ. Khấu tuyên linh hỏi cái gì, hắn đáp cái đó, không hỏi thì câm miệng. Khấu tuyên linh bỗng hỏi, sư tổ lục tỉnh. Ừ, lúc kết hôn sao con nói cho em biết? Khi đó hai người kết hôn ở tổ đình khấu gia, hành lễ bái thiên địa, lúc đó không nói. Cố tình, đợi bốn năm sau mới nói. Khấu tuyên linh nhìn kỹ lục tu chi. Anh còn gạt em chuyện gì không? Trước đây từng hai lần xóa ký ức của tiểu khấu tuyên linh. Lục tu chi mặt không thay đổi, ánh mắt chân thành. Không có. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết thôi. Đồ ngu mới chủ động thẳng thắn thú nhận vào lúc này. Trước kia anh không nói là do sợ em ly hôn với anh Khấu Tuyên Linh hỏi lại Bây giờ không sợ nữa Lục Tu Chi lặng lẽ nắm tay đối phương cười nói Tình cảm sâu đặn rồi Không dễ gì xa nhau Chỉ cần làm ầm ỉ là được Không phải trước đây độ sốc cũng thẳng thắn như vậy Độ sốc còn kéo dài hơn hắn Hắn mới có 4 năm Độ sốc đợi đến 6-7 năm mới dám nói thật Cuối cùng chẳng phải đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao. Hắn chỉ rút kinh nghiệm từ tiền bối mà thôi. Khấu Tuyên Linh chợt nhớ đến một việc. Trước đây em vẫn luôn cung phụng sư tổ, chuyện này anh cũng biết. Lục Tu Chi gật đầu. Năm dài tháng rộng, động tâm. da mặt Khấu Tuyên Linh hơi nóng lên, tức giận trần Lục Tu Chi. Sau khi kết hôn, không biết từ lúc nào da mặt hắn đã dày hơn. Không nên nói cho cha và mọi người ở nhà biết Lục tu chi lập tức gật đầu Nói không thành vấn đề Hiện tại khấu tuyên linh vừa nghĩ tới việc Lục tu chi nói theo hắn gọi trưởng búi Trong nhà là thấy quỷ dị Lộn xộn hết cả Khấu tuyên linh đi ngang qua sạp trái cây, hỏi giá sầu riêng. Dưới ánh mắt thấp thỏm bất an Của lục tu chi Hắn mua sầu riêng rồi nói Vậy mà anh vẫn để em bái lại Chân dung của anh Lục tu chi che miệng khẽ ho có cảm thụ khác cái gì không có gì ừ, anh không có quyền cướp toạc sở thích và hứng thú của em cũng công tiện nói thẳng thân phận của anh trước mặt em lục tu chi cầm lấy trái sầu riêng khoảng ba ký trong tay khấu tuyên linh để anh cầm cho khấu tuyên linh đi tiếp sau đó hắn quẹo vào siêu thị mua mì ăn liền bàn phím cân điện tử mỗi lần mua xong lại liếc nhìn lục tu chi một cái Ánh mắt quỷ dị làm đối phương lo sợ bất an, khủng hoảng không thôi. Cũng may tất cả đều là bề nổi, chẳng qua chỉ là trừng phạt bình thường. Lục Thu Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý, trước đó còn đặc biệt gửi phó xin giúp đỡ. Tất cả bình luận trả lời đều nhất trí. Mặc kệ là trừng phạt gì cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận, thái độ thành khẩn nhận sai. Phạt bình thường chứng tỏ nguy cơ được giải trừ. Lục Tu Chi còn thăm dò các phương pháp vợ phạt chồng ở Dương Giang, căn bản là quỳ bằng phím, sầu riêng, bàn giặc quần áo này nọ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý nên vẫn có thể tiếp thu. Trên đường đi mua sắm, Khấu Tuyên Linh gặp Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu Lị. Chào hỏi xong thì quay về căn hộ hai người mua trước đó, coi như nhà tân hôn. Lục Tu Chi đóng cửa, đặt đồ đạc lên bàn rồi hỏi Khấu Tuyên Linh. Anh chọn cũng như em chọn. Anh điều chịu hết Khấu tuyên linh kỳ quái nhìn hắn Em đi tắm Phản ứng không đúng Lục tu chi bỗng căng thẳng Hắn đứng ngoài phòng tắm Trầm tư trong chốc lát rồi lấy di động ra Hỏi độ sóc đang điên nghỉ độ sóc chỉ trả lời hai chữ Bảo trọng Lục tu chi tắt điện thoại Ngồi chờ khấu tuyên linh đi ra Mấy thứ dưới sàn nhà như sầu riêng Cần điện tử, bàn phím Dường như biến ra ác quỷ đáng sợ Diễu võ dương oai trước mặt hắn Nhưng chúng không đủ để hắn sinh ra cảm giác sợ hãi Điều làm cho hắn lo lắng chính là thái độ của khấu tuyên linh Quá bình thản Nửa tiếng sau Khấu tuyên linh mặc áo choàng tắm Gương mặt đỏ hồng đi ra Hắn đá chân lục tu chi nói Đi tắm đi Lục tu chi chỉ mấy thứ dưới sàn Còn mấy thứ này khấu tuyên linh lên tiếng sầu riêng và mì gói cất vào tủ lạnh ngủ tuyên và mấy cương thi nói ngày mai đến đây mời họ ăn mì gói sầu riêng nhắc đến bốn chữ mì gói sầu riêng hắn lộ vẻ mặt khiếp sợ sau đó chỉ vào bàn phím và cân điện tử nói tiếp bàn phím ở phân cục hỏng rồi ngày mai mang đến đó thay còn cân điện tử là trần dương nhờ em mua đại béo đè sạp cái cân rồi nó cần phải kiểm soát trọng lượng Hắn giải thích xong rồi nghi ngờ nhìn Lục Tu Chi. Anh nghĩ em sẽ bảo anh quỳ lên mấy thứ này hả? Lục Tu Chi lắc đầu. Không có. Hắn nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ trước mặt Khấu Tuyên Linh trước khi vào phòng tắm còn hỏi lại. Em thật sự không tức giận. Khấu Tuyên Linh lười biếng nằm trên sofa, không thèm quay đầu lại mà nói. Hôm nay là thất tịch. Không giận. Thất tịch. Lễ tình nhân Khấu tuyên linh quay đầu lại Cánh tay khoác lên lưng ghế Gác cầm lên cánh tay Ánh mắt quyến rũ như cười như không Vừa nãy em đã chuẩn bị trong phòng tắm Anh còn muốn kéo dài thời gian Trái tim lục tu chi đập nhanh hơn hô hấp gấp gáp Ánh mắt sâu thẳm Chờ anh Ừ, nhanh lên Lục tu chi kích động tắm rửa Hiếm khi dùng sữa tắm hương hoa Xong xuôi đi ra ngoài thì lại không thấy khấu tuyên linh trong phòng khách. Hắn nghĩ đối phương đang chờ trong phòng ngủ, bèn mở cửa định đi vào. Ai ngờ cửa phòng đã khóa, ngay lúc hắn định dùng phép thuật đi vào phòng bỗng nghe khấu tuyên linh lên tiếng. Không được phép vào phòng. a Tuyên, không phải nói hôm nay là thất tịch, không nổi giận sao? Đúng vậy, thất tịch không nổi giận, nhưng bây giờ là 12 giờ một phút rồi đã qua ngày thất tịch rồi em tức giận không được phép tiến vào lục tu chi trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt hắn vẫn đang động tình không ngờ khấu tuyên lên sẽ tàn nhẫn như vậy a tuyên hay là đổi cách trừng phạt khác quỳ sầu riêng hay là bàn phím không được đừng lãng phí anh tùy ý chọn một phòng cho khách ngủ đi à đúng rồi Còn có thể ở trong điện thờ mà. Khấu Tuyên Linh cười nhẹ nhàng khiến Lục Tu Chi ngứa ngáy trong lòng. Chút ngủ ngon, mơ đẹp. Hắn nói câu cuối cùng rồi không thèm đáp lại Lục Tu Chi nữa. Lục Tu Chi xoay người, lặng lẽ cầm gối ôm vào lòng, đứng dưới điện thờ của chính hắn, đối mặt với bức tranh hoàn toàn không giống hắn một lúc lâu. Cùng người không cùng mệnh. Đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành đâu Chó má Ngay cả cửa còn không thể vào Hết phần 21 Hoàng